Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết Thiên Du muốn hắn đến Hồng Kông làm gì? Thiên Du không nói cho người biết tới Hồng Kông để làm gì sao? Hắn nhớ mài lại Không, người cũng không phải là con biết Hắn thích nhất chính là thường đốc đục thả câu mà Diệm Quýnh cất lời hừa lạnh Hắn ta rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Già cát tung hoành thì thào nói nhỏ Có phải là muốn bọn ta giúp người không? Có điều chuyện trên thương trường bình thường Mình người có thể thu phục Tại sao lại muốn 5 người chúng ta tới góp vui chứ? có lẽ hắn muốn các ngươi đối phó ta. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán đưa ra kết luận như vậy. Đối phó ngươi? Nhưng vì sao chứ? Ngươi làm ra chuyện gì sao? Ta ư? Ta không làm gì cả, chỉ là chỉ là giống như ngươi đã yêu phải một cô gái, hắn than thở ở trong lòng. Nại Thiên Quyền, ngươi không sao chứ? Diêm Quynh có sự cảm thông tốt lắm. Không có gì cả, chờ ngươi đến Hồng Kông thì chúng ta sẽ liên lạc. Hắn nói qua màn hình ngắt kết nối rồi cập máy tính lại. Buổi chiều, bác đầu thất tinh đã lần lượt đến, tuột nhân hắn nên đưa Trình Duy Ân về nhà trước. Hắn không hy vọng nàng sẽ bị cuốn vào trong cuộc tranh cãi do ý kiến của hắn và tổ chức bất đồng, lỡ chuyện gì xảy ra thì chỉ cần một mình hắn đối mặt là được rồi. Đi đến bên giường, hắn khom người vỗ nhẹ cánh tay kêu nàng dậy. "Duy Ân à, dậy đi." "Ừm." Duy Ân trả mình rồi tiếp tục ngủ nên dạy rồi, Trình Duy Ân tiểu thư. Hắn muốn gợi phố phố hai má của nàng. Dạ vâng, cháu biết rồi má Trương à." Nàng vẫn nhắm mắt mà cất lời lẩm bẩm. Hắn mỉm cười một trận rồi cúi đầu, dùng nụ hôn đánh thức con sâu ngủ lả nàng. Trình Duy Ân chợt cảm thấy có cái gì đó nóng rực bao phủ lấy môi nàng, nàng hơi kinh ngạc mở to mắt ra, vừa nhìn thấy là da cát tung hoành thì kinh hoàng, lập tức khóa thành lòng tràn đầy vui vẻ cùng với bất ngờ. Chào buổi sáng. Hắn ngẩng đầu, lấy tay vớt ve mái tóc hỗn độn qua nàng, trong mắt còn lộ ra vẻ ôn nhu làm cho người ta rung động. Chào buổi sáng. Nàng ái nãi nhìn hắn, lúc sáng sớm, hắn xem ra càng thêm tuấn dật vài nhã nhặn, làm cho người ta tim đập thình thịch. Mau rời giường đi, anh sẽ đưa em về nhà. Em một đêm chưa về thì em trai em nhất định sẽ rất lo lắng đó. Thôi chết rồi, nguy rồi. Vừa nghe hắn nói, Nàng mới nghĩ đến chính mình ngủ một đêm ở bên ngoài, hoang mang rối loạn cấp khắp ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy, nàng lại phát hiện trên người lại không có một mảnh vải nào, lại hô nhỏ một tiếng, lấy chăn bao lấy thân hình, khuôn mặt lập tức toàn là màu đỏ. Hắn nhìn nàng cười rồi khất tiếng thở dài. "Đừng che, anh đã thấy hết rồi." "Anh không được nói nữa." Nàng thẹn thùng liếc hắn một cái. "Sao phải còn nói chứ, em cực kỳ xinh đẹp mà." Hắn thân tình cất lời. "Thật sao?" nhiệt độ trên mặt nàng càng lúc càng tăng. Thật, hắn một tay ôm nàng vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ nàng phát ra. Nàng ôm lại hắn, hạnh phúc mà nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác phong phú và an toàn trong vòng tay của hắn. Nàng không cần danh lợi phú quý, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn đầu tiên khi mở mắt ra mỗi sáng thì nàng đã là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới rồi. Hai người hôn nhau một lát, hắn lại hôn lên mái tóc nàng rồi mới nói, Để giờ mặt trời đầu một chút đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng, sau đó anh sẽ đưa em về. Được." Nàng gật gật đầu, luyến tiếc rời khỏi vòng tay của hắn, bọc chăn tiến vào trong phòng tắm. Sau khi bọn họ dùng bữa sáng, liền trực tiếp trở về tỉnh gia. "Mà đúng rồi, lần trước anh muốn một số tư liệu, em cũng đã chuẩn bị xong. Anh vào đi, em sẽ đưa cho anh." Nàng quay xuống xe mà nói với hắn. "Bây giờ vào được không?" Hắn thoáng chần chừ, cong giao đâu Bà em hãy còn đi ngủ, không cần phải lo lắng." Nàng cười khẽ rồi nháy mắt mấy cái. "Vậy thì được rồi." Hắn cười xuống xe cùng nàng tiến vào bên trong. Vừa mới vào cửa, Trịnh Duy Trạch tựa như cảnh sát bắt trộm chỉnh ngay trước cửa, vẻ mặt ta đây đã biết tất cả mà nhìn hai người nói: "Chị à, tối ngày hôm qua chị đã đi đâu vậy hả?" Nàng xấu hổ liếc ra cát tung hành rồi ấp úng: "Cái ngày chị chị ở chị cậu tôi qua ở cùng với tôi." Già Cát đồng hành giải vây giúp nàng. "Già chứ, hai ngày tới qua ở cùng nhau ư?" Trình Di Trạch không nghĩ là hắn lại lập tức thừa nhận như vậy ái muội quệ trọng. Mặt của nàng hồng lên, tránh đi ánh mắt em trai, nói nhanh sang chuyện khác. "Bây giờ chị phải lấy tài liệu cho gia cát tiên sinh." Lại còn là gọi là gia cát tiên sinh ư? Thật sự là quá khách khí thì phải, đúng không chị?" Trình Di Trạch thật là rất cao hứng vì nàng có thể tìm được đối tượng, nhưng hắn nhịn không được muốn trêu chọc nàng. Duy Trạch à, nàng dẫn dữ lườm em trai một cái. Được được được, không nói nữa. Chỉ không sao là tốt rồi. Mà Trường còn lo lắng suốt cả một đêm. Sau này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net